Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng nó là lần đầu tiên nghe lọt sao? Lúc trước dù cho như tiếng nào, nó cũng sẽ liều mình làm nũng hắn. Nhưng hôm nay thì ngược lại, trong núi này trừ bọn họ ra thì không có người khác. Cho dù nó đem hắn đụng ngã, thậm chí đem hắn đụng rơi xuống núi cũng không có người trông thấy. Hắn giờ có thể chịu đựng được sức nặng của nàng. Kết quả, nó chỉ dùng mấy câu nói liền qua loa mà bỏ qua hắn sao? Tâm tình cực kém của hắn Không có chiếm được an ủi Mà hắn chờ mong Ngược lại đã bị sự băng lãnh bao trùng Hắn sôi trào tức giận không thể nén Nhưng hắn kiều ngạo không muốn thừa nhận Bị nó chọc làm cho nguyên nhân chính Mà dùng cái lý do danh chính ngôn thuận Để giải thích phản ứng của mình Trong mắt con còn có người cha này sao Cha đã nói rất nhiều lần Không cho con lên ngọn núi này Kết quả thì sao chứ Đoàn mộc húc Giọng lạnh lùng vô tình có thể giết người Đúng vậy Hắn không phải là tức giận thái độ của những nhi thay đổi Mà những năm gần đây Hắn liên tục nhắc nhở nó phải đoan trang Phải ưu nhã Nó có thể thụ giáo được đương nhiên sẽ tốt hơn Nhưng nó sẽ làm cho hắn tức giận như vậy Nó là bằng mặt không bằng lòng Nếu không phải là hắn ngoài y muốn bắt được Hắn không hiểu được Có thể bị nữ nhi nào lừa gạt bao lâu Nhưng mà người khác sẽ bị hắn soạn đến hai chân nhỗn ra Nhưng con bé này xem ra khuôn mặt vẫn khéo léo tươi cười Tiêu ngài lại cứ như thế Lại không thấy như là một con chó nhỏ Làm đúng và dùng mặt cọ cọ tại lồng ngực của cha Cha, người đừng tức giận mà Cho dù hắn lạnh lùng lần tránh Nụ cười tràn đầy Nàng vẫn kiên nhẫn lại gần Những quả dâu dại ngày hôm nay Mới chín đổi hồng Nếu như chờ cho cha trở lại Thì rõ bị bọn tiểu thuận hay hết Như vậy thì cha sẽ không được ăn Cho nên con mới chín mình chạy tới Cha đừng tức giận mà Thầy con bé đến giờ vẫn rẻ giật Nâng lưu rau dại trong tay Đoàn mộc húc lập tức hiểu nó Cũng không phải là đối với hắn lãnh đạm, Mà là sợ làm hư những quả rau kia Mới miễn cưỡng xúc động Không có trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của hắn Phần tàm ý gian sóc này Với một cô bé bộc trực là khó có được Nhưng mà cảm động ngập đầu Còn chưa kịp hình thành Thì lập tức lại bị dơ hở Trong lời nói của cô con bé đánh tan Hóa thành lừa giận lớn hơn Còn nếu là không có mỗi ngày đến Thì làm sao sẽ biết rõ dâu sẽ chín trong ngày hôm nay chứ Còn căn bản là không có đem lời ta để ở trong lòng Hắn chững chặt Lại muốn dùng thái độ lạnh kê người như băng Làm con bé mình tỉnh lại Nhưng kinh nghiệm nhiều năm qua làm cho hắn biết rõ. Làm như vậy chỉ là tức chết chính mình. Nút công trồi cần tức này, hắn trực tiếp mắng lên. Có mà, con có để ở trong lòng mà. Kết quả nó chẳng những không biết xấu hổ cuối đầu, lại còn cây ngay không sợ chết đứng mà ngừa cầm lên. Đó là bởi vì xa tiền thảo hết, ngộ bà bá ngã bệnh không có biện pháp đợi đến khi quay trở lại. Con chỉ có thể nhanh lên núi hái, cho nên... Mới biết rõ sâu sẽ chín Chứ còn sẽ không lên núi đâu ạ Nói đi nói lại Nó cũng không nhận sai sao Trừng mắt nhìn về mặt vô tội Đoàn mộc Húc không biết nên trực tiếp bóp chết nó Hay là đem nó kéo về nhà Khóa nhốt lại cả đời này đây Nếu nó dối trá lừa gạt hắn Tuyệt đối sẽ không ta Hết lần này tới lần khác trong lòng Bởi vì nó không có làm sai Cường mặt kia lại thẳng thắn vô tư Ngược lại nổi bật lên hắn là người lớn, sao lại cùng với nó so đo chứ? có trời mới biết, hắn chính bản là so đo đấy. cha, người đừng tức giận mà, con rất nhớ cha, còn hái rất nhiều rau như vậy, đều là để cha ăn, cho nên không cần phải tức giận đâu. không đếm xỉa đến cái mặt sắt, đừng chọc giận đến ta kia. đoàn một ngày là bắt đầu tại ngực của cha mình mò cọ cọ, giọng nói ngọt ngào, mềm mại như nước, tính làm đũng cùng ỉ lại làm cho mọi giận dữ trong lòng hắn trở thành cho bụi. Chỉ có một chút giận còn sót lại thôi. Ai nói con, cha sẽ vì chuyện này mà tức giận chứ? Mặc dù về mặt rất lạnh, cứng rắn, nhưng không có thái độ, không có tránh đi, bày tỏ sự miễn cưỡng, sự xin lỗi cầu xin tha thứ của con gái. Nếu không thì có thể làm gì đây? Từ khi đem nó về từ lúc 6 tuổi, hắn có mọi phương pháp tất cả đều dùng qua, mắng cũng mắng. Đèn đe dọa thì cũng đã đe dọa rồi, thì những cá tính của nó vẫn không một chút thay đổi. Còn về sau sẽ không mà. Mộc ngải nhăn nhăn mũi xinh đẹp, hai tay cầm lấy dâu rừng, rồi chị nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.